Đoạn Vân Đại Nhân, đó là ba đầu ngạc ngư tiền sự có thực lực ở mức đấu thần hậu dai. Thực lực của chúng vị tất đã là yếu nhất. Tạp Nhĩ Lộ Tư cũng biểu đạt quan điểm của mình. Tạp Nhĩ Lộ Tư, nhớ là sau này phải gọi ta là chủ nhân, hoặc là thiếu gia. Nghe Tạp Nhĩ Lộ Tư vẫn xưng hô với mình là Đoạn Vân Đại Nhân. Đoạn Vân xem ra có chút tức giận. Khi Đoạn Vân nói xong, Mười đại bạch hùng đại tướng nổi giận đùng đùng muốn lao tới ăn thua đủ. Nhưng lại bị bạch hùng hoàng cản lại. Trước mặt đoạn vân, tạp nhĩ lộ tư lựa chọn khuất phục. Cũng chấp nhận sự tôn nghiêm của hắn. Hắn không gọi đoạn vân là thiếu gia. Mà xưng hô là chủ nhân. Đây đủ để thấy thành ý của tạp nhĩ lộ tư. Khẽ gật đầu. Đoạn vân nói, tốt lắm. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi đã là người của gia tộc. Nếu ngươi cảm thấy xưng hô này không hay, ngươi cứ trực tiếp gọi ta là Thiếu Gia đi. Thiếu Gia ở Trung Hoa gia tộc đại biểu cho vị trí gia chủ. Bạch Hùng Hoàng thở vào một hơi, cả ngày mà cứ phải gọi chủ nhân mình cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng hắn không biết không phải ai cũng có cơ hội gọi Đoạn Vân là chủ nhân. Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng nói, tốt lắm, tiếp tục nói về mục tiêu tiến công. Đã như vậy... Chúng ta trước hết bắt đầu từ con bát chảo thực lực đỉnh ra ai, hắn chỉ là một tên gia hỏa thế cô lực đơn, chúng ta hoàn toàn có thể bay công hắn, chúng ta xuất phát thôi. Để đi nhanh một chút, chúng ta cứ trực tiếp bay trong không trung vì thực lực quá yếu của 10 đại bạch hùng đại tướng, đoạn vân để họ ở lại long cung biển sâu, mấy con tiểu hùng thực lực yếu quá, cũng chẳng có khả năng làm ăn được gì, mang theo bạch hùng hoàng và đám thủ hạ Đoàn người đoạn vân trực tiếp bay từ Bắc Hải tới Nam Hải, gần như băng ngang qua Hạ Lợi ngóa Hải Dương, bay theo bản đồ. Đoàn người đoạn vân chẳng mấy chốc đã tới phong ấn đầu tiên. Có thể là vì quá quen với khí tức của Bạch Hùng Hoàng, đầu bát trảo cử thu đã phát hiện ra tung tích của đoàn người đoạn vân từ trước. Ở đáy biển chỗ cửa huyệt động phong ấn, con ác thú dương nhanh múa vuốt quay về đoàn người đoạn vân đe dọa, tạp nhĩ lộ tư. Nghe nói ngươi ở hải giới bị một nhân loại đánh bại, hơn nữa bị hắn bắt làm tù binh, vì sao hôm nay ngươi còn có thể đứng ở đây thế, ngươi chớ quên, cống phẩm năm nay của ngươi là một trăm vạn đầu hải thù, nếu ta không có đủ cống phẩm, ta sẽ giết sạch đám tộc dân mạch hùng các ngươi, thanh âm con ác thú đó ẩm ẩm vang vọng hải vực xung quanh, còn vùng nước của hải vực trên đầu đoạn vân, Có vài con cá tôm nhỏ đang bơi trực tiếp bị thanh âm đó làm chấn động chết ngửa bụng lên. Thiếu ra. Thực lực đầu ác thú này căn bản không kinh khủng như lời tạp nhĩ lộ tư. Hắn không phải có thực lực đấu thần đỉnh ra ai. Mà thật ra thực lực của hắn chỉ ở mức hậu giai Thậm chí đến cả hậu giai tử hồ cũng không ổn định lắm. Dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn bạch hùng hoàng bên cạnh đoạn vân. Diệp cô thành nói nhỏ với đoạn vân. Bạch Hùng Hoàng bên người Đoạn Vân vội vàng giải thích, thiếu ra. Thực lực đầu bát trảo cử thú này đích thật là đỉnh ra ai. Nhưng vì bị phong ấn, khoảng cách với phong ấn của hắn càng xa thì thực lực của hắn lại càng yếu. Khẽ gật đầu ra hiệu cho Bạch Hùng Hoàng đứng qua một bên. Đoạn Vân tiến về phía trước một bước. uy nghiêm nói, bát trảo cử quái. Ta chính là nhân loại đã đả bại tạp nhĩ lộ tư. Ta nghe nói thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Do đó hôm nay đặc ý dẫn người tới bái phỏng ơ. nhìn qua không có thực lực gì, nhưng lại có ánh mắt cường giả. Quả nhiên không đơn giản, nhưng nhân loại các ngươi chỉ như thế này căn bản là không đủ dắt kẽ răng cho ta. Bát chảo ác thù âm trầm nói, đoạn vân cười cười nói, nói cho ngươi biết. Ta bây giờ thống lĩnh cả hải giới, ngươi đi theo ta đi. Chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ hải thú cho ta. bổn đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Con ác thú đó rõ ràng hoàn toàn không hiểu ý của đoạn vân. Theo hắn nghĩ đoạn vân chủ động tới đây để thần phục hắn. Còn trong đầu hắn lúc đó đang tưởng tượng đám hải thú chuẩn bị được nục sẽ ngon miệng như thế nào. Khẽ cười một tiếng. Đoạn vân nói. Bát chào cự quái. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Hôm nay ta tới vì khỏa ma hạch của ngươi thôi. Tên nhân loại ghê tởm này, dám nhòm ngó tới ma hạch của bổn đại nhân. Hôm nay ta phải ăn sạch toàn bộ các ngươi. Từ uy áp của bát chảo cử thú lúc này tuy ép thẳng vào đoàn người đoạn vân. Nhưng uy áp của hắn chỉ có tác dụng với một tên gia hòa. Đó chính là đầu bạch hùng hoàng đáng thương. Dưới uy áp đỉnh dai đè xuống. Bạch hùng hoàng cả người run lẩy bẩy. Thấy bạch hùng hoàng sợ như vậy. đoạn vân lúc này đem bạch hùng hoàng nhét quách vào long thần giới cho rảnh việc. sau khi uy áp qua đi, đoạn vân nhìn lướt qua các thủ hạ rồi vung tiểu kiếm lên, cả đám cùng hướng về phía đầu bát chảo cự quái lao vào. chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 323 trùng động đích trừng phạt 7 đại cuồng chiến sĩ diệp cô thành tám cao thủ cùng phi thân lên người tám thần long. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau cùng lao thẳng vào đầu bát trảo cử thú trước mắt. Thần Long Âu Đặc Tư và hai đại thần Long Hậu Giai còn lại đứng lượt trận đề phòng. Tùy thời chuẩn bị tăng viện nếu cần. Bát trảo cử thú căn bản không ngờ Đoạn Vân dám phát động tiến công trước. Đột nhiên không kịp đề phòng nên bị rơi vào thế bị động. Một thiệt thòi rất lớn trong chiến đấu. Bảy đại cuồng chiến sĩ cầm chằm mã đao thật dài. Được sự phụ trợ của thần Long... chém thẳng mãnh liệt vào móng vuốt của con bát chảo cử thú trong lần sung kích đầu tiên. còn diệp cô thành thì phi thân bay về phía sau bát chảo cử thú, vận đủ 10 thành đấu khí, huy động tài quyết thần nhận trong tay chém xuống rất mạnh. sau một kích đó, đoạn vân rốt cục tin lời nói của tạp nhĩ lộ tư là đúng. đầu bát chảo quái thú này có giai vị nhất định phải ở mức đỉnh giai, thực lực bị phong vẫn ở mức hậu giai. Nhưng thân thể thì vẫn có giai vị đỉnh dai. Hắn cùng lúc chịu sự công kích của tám đại cao thủ mà vẫn không bị thương tổn gì nhiều. Thể hiện ưu thế giai vị đỉnh giai của hắn. Nhưng ít ra mấy cái móng cũng bị chẳng mã đao trực tiếp chém vào và lưu lại vài vết dạn nứt. Bát chảo cử thú thân cao 22 thước. Trước người có bốn cặp càng bén nhọn. Cả người từ trên xuống dưới khoác một tầng hắc giáp dày cui, Tám chảo phối hợp với bốn cái càng. Cả người hắn quả là kinh khủng. Sau khi bị tám đại cao thủ công kích lần đầu tiên, hắn điên cuồng gầm lên, triển khai phản kích mãnh liệt. Tuy nói bát chảo quái thú rất kinh người, nhưng thực lực hắn dù sao cũng không hẳn là hậu dai. Còn bảy đại cuồng chiến sĩ và diệp cô thành, tám đại cao thủ đều có thực lực tuyệt đối cường hãn, Họ còn có ưu thế về số lượng để vây công đối thủ. Nếu không phải vì đối thủ có giai vị một bậc cao hơn so với cuồng chiến sĩ và Diệp Cô Thành, Đoạn Vân dám khẳng định, sau cú công kích đầu tiên, tên đó đừng nghĩ đến việc đứng lên nữa. Cuồng chiến sĩ điên cuồng dùng chảm mã đao trong tay mãnh liệt công kích tám móng vuốt của bát trảo cử thù. Còn bát trảo cử thú cũng dùng móng vuốt của hắn làm vũ khí như đại đao, dùng thân thể ngăn cản những lưỡi dao sắc bén. Bát trảo cử thú dùng cả một thân hắc giáp của mình chiến đấu như thể muốn chứng minh cho thế giới thấy thân thể hắn cường hãn như thế nào, muốn cho đoạn vân biết sự huyền diệu của đấu thần đỉnh giai cường giả vô địch ra sao. Tám trảo của bát trảo cử thú lóe ra ma lực cường đại, về giai vị thì đồng giai với cuồng chiến sĩ. Tám móng vuốt có thể dùng làm vũ khí ngăn cản bảy cây đại đao của cuồng chiến sĩ. Điều này thoạt nhìn thì không có gì khó khăn cho quái thú. nhưng chớ quên bảy chầm mã đao lực lượng đến từ hợp lực của những cuồng chiến sĩ khác nhau mà sức mạnh của tám móng vuốt lại chỉ do bát chảo cử thú điều khiển nói cách khác mặc dù bát chảo cử thú có bát chảo có thể ngăn cản được chầm đao của cuồng chiến sĩ nhưng không có sức lực đủ để ngăn cản sự công kích mãnh liệt của bảy đại cuồng chiến sĩ điên cuồng cùng một lúc chẳng mấy chốc móng vuốt bát chảo cử thú bị chém tả tơi lực công kích và cường độ phòng ngự giảm xuống rõ rệt Còn Diệp Cô Thành nhân lúc cuồng chiến sĩ vây lấy quái thù. Luồn ra phía sau lưng hắn chém mạnh xuống một đao. Nhưng lại bị lực phản chấn cường đại đánh bật trở lại. Hắn không tin ma quỷ. Lại một lần nữa vận dụng hết sức chém xuống. Kết quả vẫn như cũ không có tác dụng bao nhiêu. Dù sao Diệp Cô Thành cũng chỉ là một đấu thần trung giai. Sức lực trung giai căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đỉnh giai. Sau mấy lần công kích không có hiệu quả. Diệp Cô Thành bằng vào thân pháp linh hoạt của mình, bay xung quanh thân thể bát trảo cử thú tìm các nơi bạc nhược trên thân thể quái thù. Sau một phen nghiên cứu, Diệp Cô Thành hướng công kích trọng điểm vào các khớp của bát trảo cử thù. Vì tên gia hỏa này cả người bọc toàn là giáp. Chỉ có những chỗ nối này mới có một vài khe hở có thể công kích. Có thể là do trước mặt bị cuồng chiến sĩ vây công, cũng có thể là vì khinh địch. Bát chảo cử thú không hề để ý đến tên nhân loại đang gõ gõ như gãi ngứa sau lưng hắn, nhưng chẳng mấy chốc. Bát chảo cử thú đã ý thức được sự nguy hiểm, vì diệp cô thành dùng tài quyết thần nhận chứa đầy đấu khí cường đại trực tiếp chém vào chỗ giao nhau giữa chân và thân thể của quái thú. Bát chảo quái thú không kịp tránh né, chợt cảm thấy một năng lượng cường đại tan phá khớp chân hắn. Chân khí hóa đấu khí cường đại trực tiếp công kích vào khớp nối, sau ánh hào quang lóe lên. cái chân của bát trảo quái thú bị chém gần như rời ra. tuy nói bát trảo cử thú có tới 8 cái chân, nhưng đột nhiên bị người ta chém mất đi một cái cả người đau đớn vô cùng. bát trảo cử thú phát điên, điên cuồng gầm lên. trong lúc hắn còn đang điên cuồng gầm gào, bảy đại cuồng chiến sĩ lại nhân cơ hội mở cuộc công kích mãnh liệt mới. hai đại cuồng chiến sĩ thừa dịp bát trảo cử thú còn đang gầm gào đau đớn. Trực tiếp nhảy từ người thần long xuống hướng thẳng về hai mắt thô lố của cử thú tấn công Sau khi đứng vững trên đầu bát chảo quái thù Hai tay giơ cao cây đại đao chém mạnh xuống Đại đao ngập tràn đấu khí cường đại lóe sáng Trực tiếp đâm vào giữa hai mắt của quái thù Nghe hơi giống thanh âm hát xì Rất nhẹ nhàng Cuồng chiến sĩ điên cuồng gầm lên Dùng hết sức rút đại đao ra Trong mắt quái thú một chất lỏng đùng đục đen thui lúc này chảy ra cuồn cuộn. Bát chảo quái thú đau đớn gầm lên phẫn nộ. Bảy móng vuốt còn lại múa loạn xạ. Công kích lung tung. Tạm thời đẩy lùi cuồng chiến sĩ trước mặt hắn. Hắn điên cuồng lắc mạnh đầu. Trực tiếp vứt tung hai đại cuồng chiến sĩ trên đầu. Rồi quay sang trực tiếp đối phó với Diệp Cô Thành phía sau lưng. Hắn nhảy lộn ngược một vòng trông rất đẹp mắt về phía sau. Quang mạnh Diệp Cô Thành bắn đi. Bát chảo quái thú một chân đã bị chặt bỏ, còn hai mắt cũng bị mù hẳn. Năng lượng bát chảo cử thú bị tiêu hao hơn phân nửa, đấu trí tụt giảm. Hắn nảy sinh ra ý định rút lui, không cho hắn lui về huyệt động. Thấy bát chảo quái thú muốn thoái lui về, đoạn vân ra lệnh. Đoạn vân cũng bội dơ trung hoa cổ kiếm của mình lên. Phi thân lao tới, đoạn vân với thái cực chân khí cấp 7. Cường độ năng lượng công kích bình thường mới tới cấp 12 đỉnh ra ai, đương nhiên năng lượng công kích bình thường cũng không hoàn toàn biểu hiện cho chất lượng công kích, mà là chỉ nói về sức mạnh, còn tốc độ của Đoạn Vân thì vô đối. Trong một khoảng cách ngắn tiểu phi hiệp vốn là Hoàng đế không chung cũng chịu kém một chút, ngoài ra Đoạn Vân có thực lực nội liễm hoàn mỹ nhất, nhắm lại mắt cơ hồ không ai có thể nắm được sự tồn tại của Đoạn Vân. Còn tên bát trảo cử thú thì không cần nhắm mắt nữa bởi vì hắn đã bị mù. Tốc độ của đoạn vân quả rất phi phàm. Sau một khắc đã xuất hiện phía sau lưng bát trảo quái thú. Đoạn vân tự nhiên đưa bản thân ra mạo hiểm làm đám thủ hà vô cùng sợ hãi. Cả đám thủ hà cao thủ đều ùa cả lên. Còn bảy đại cuồng chiến sĩ đang đứng sau lưng bát trảo quái thú. Thấy thân ảnh đoạn vân vội vàng một lần nữa mở cuộc công kích mãnh liệt. Có thể nói là cuộc công kích điên cuồng tuyệt đối bất chấp tính mạng. Bảy đại cuồng chiến sĩ đều tiến vào trạng thái cuồng hóa cấp độ 2. Bát chảo quái thú dưới cơn công kích điên cuồng bán mạng của đám cuồng chiến sĩ lập tức bị biến thành tam chảo quái thú. Diệp Cô Thành là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh đoạn vân. Thiếu ra. Người mau quay lại. Diệp Cô Thành đề phòng nghiêm mật phía sau lưng bát chảo quái thú lớn tiếng gào lên với đoạn vân. Đoạn vân lúc này đứng thẳng. Ngưng tụ chân khí vào tiểu kiếm rồi vung lên Dùng một kích mãnh liệt nhất công kích vào lưng bát chảo quái thu Một kích này không hề có phản chấn mãnh liệt như Diệp Cô Thành tưởng tượng Kiếm của Đoạn Vân cũng không đâm vào hắc giáp dày cộm của quái thu Diệp Cô Thành phát hiện sự kinh khủng Một kiếm của Đoạn Vân chỉ vít nhẹ vào lưng bát chảo quái thu Nhưng sự tình quỷ dị lúc này mới xảy ra diệp cô thành phát hiện chân khí do đoạn vân ngưng tụ trên thân kiếm trực tiếp chui vào phía trong hát giáp của bát chảo quái thú chân khí cường đại như bị hút vào đó vậy ngay sau đó diệp cô thành nghe thấy trong cơ thể bát chảo quái thú truyền ra những tiếng nổ rồi tiếng xé toạc những tiếng lách cách liên tục làm cho cao thủ nhân tộc cao nhất diệp cô thành vô cùng khiếp sợ bát chảo quái thú ngã sầm xuống công lao này không được tính cho đoạn vân Vì sau khi đoạn vân thành công đưa hai luồng chân khí thuần dương và thuần âm cường đại vào trong cơ thể bát chảo quái thú phá hỏng nội tạng bên trong của hắn. bảy đại cuồng chiến sĩ cuồng hóa độ 2 đã lao tới chặt phăng cái đầu của quái thu. Còn đám thủ hà khác thì công kích khắp trên người của quái thu. Năm ma sủng giữ dàn oanh kích mãnh liệt vào bát chảo quái thu. Âu đặc tư và ni khả thần long cường hãn cũng tận tình chăm sóc thân thể của quái thu. Những thần long khác có thực lực yếu hơn thì tập trung vào chân cẳng của con bát chảo quái thù. Nhìn cả đám thủ hạ lăng xăng đánh con quái thú vốn đã chết. Đoạn vân không nói gì. Tên đó đã bị ta đánh chết rồi. Là chính tay ta đánh chết đó. Nếu ta không hủy diệt nội tạng bên trong của hắn còn lâu đám cuồng chiến sĩ mới có thể chặt đầu hắn xuống được. Các ngươi làm gì đó? Chẳng lẽ ta không thể ra chiến đấu sao chứ? Chẳng lẽ thực lực bổn thiểu ra kém vậy sao? Nhìn vẻ mặt kỳ quái của đám thủ hạ, đoạn vân tự biện bác cho mình. Nhưng ngữ khí của hắn cũng không nghiêm túc lắm. Chúng ta không phải tới đây để chơi. Ngươi nói coi nếu ngươi cũng lao lên đánh nhau. Có xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đạt nhị ba ngữ khí vừa trách móc vừa quan tâm. Nếu ngươi còn dám tùy tiện hành động, sẽ cái gì? Tiểu mũ mĩm. Nhìn phì tử vẫn còn thần sắc lo lắng Đoạn vân cười trêu Ta sẽ không để ý tới ngươi nữa Cười cười Đoạn vân nói Được rồi Các ngươi cũng biết đó Ta sợ chết nhất Vừa rồi nếu không nắm chắc Ta cũng sẽ không làm như vậy đâu Âu đặc tư Ngươi xử lý cái thi thể này cho ta Ma hạch thần cách gì gì đó Toàn bộ tận tình ngỡ sạch cho ta Mà tại sao linh hồn của hắn còn chưa thoát ra nhỉ Đợi một lúc lâu, cũng không thấy linh hồn của quái thú chui ra. Đoạn vân không khỏi cảm thấy lạ, thiếu ra. Hình như linh hồn của hắn đã bị người giết rồi. Diệp Cô Thành nhắc nhở, đoạn vân xuất thần thức ra thăm dò một phen. Nhưng kết quả làm hắn chấn động, quái thú kia không có linh hồn. Đoạn vân la lên trói lói. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com. mươi 324, ác thú động huyệt cái gì? Sao có thể như vậy được chứ? Linh hồn là hạch tâm của một cường giả. Không có linh hồn mà vẫn sống à? Vậy chẳng phải là một cái xác biết đi sao? Nghe thế, Diệp Cô Thành cũng rất giật mình. Từ từ tìm ở bên trong, thần thức đoạn vân đang không ngừng thăm đó. Cảm thấy bên trong huyệt động có linh hồn năng lượng. Nhưng linh hồn năng lượng đó rất rối loạn. Nếu không phải nhờ vào sự rối loạn đó Đoạn vân cũng sẽ không thể phát hiện những gì thường bên trong huyệt động Thiếu ra Ngươi nói linh hồn của hắn ở bên trong huyệt động sao Tại sao lại có tình huống như vậy nhỉ Linh hồn sao có thể thoát ly thân thể chứ Thật sự là quá kỳ quái Nhìn huyệt động mà đoạn vân chỉ vào Diệp cô thành cảm thấy rất giật mình Đây là chỗ thần kỳ của phong ấn Đem linh hồn phong ấn Như vậy linh hồn này không thể rời thân thể quá xa Căn cứ vào thực lực mà liên quan tới việc linh hồn khống chế thân thể mạnh hay yếu Nếu cách phong ấn càng xa Thực lực ác thú càng yếu Tên gia hỏa xếp đặt phong ấn tuyệt đối là một thiên tài Đứng trên người bát chảo quái thú đã chết Đoạn vân phân tích cho đám thủ hà ở đây Để hiểu thêm tình huống Đoạn vân đưa tạp nhĩ lộ tư ra khỏi long thần giới Khi tạp nhĩ lộ tư vừa ra, hắn nhìn con ác thú trước mắt với vẻ khiếp sợ. Đây là ma hạch của đầu ác thú, nhưng không tìm được thần cách. Âu đặc tư vừa nói vừa đưa một viên ma hạch lớn bằng nắm tay cho đoạn vân. Nhìn nhìn cục ma hạch có năng lượng cấp bậc đấu thần đỉnh ra ai, nhưng lại chỉ nhỏ bằng nắm tay. Đoạn vân không khỏi cảm thán, cái cục nho nhỏ này mà ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Vũ khí hạt nhân cũng chỉ đến thế là cùng. Âu đặc tư... Ma hạch và thần cách hẳn là thị không thể cùng tồn tại được. Có ma hạch, vậy sẽ không có thần cách. Đưa toàn bộ thi thể này đóng băng đem về làm nguyên liệu luyện kim. Chúng ta vào bên trong huyệt động xem một chút. Sau khi đóng băng rồi cất giữ thi thể bát chảo quái thù, đoạn vân mang theo vài thủ hạ. Cùng nhau vào huyệt động, võ sĩ thần Long và Ni Khả được đoạn vân dặn ở lại bên ngoài phụ trách chấn thủ. Còn đoạn vân dẫn vài thủ hạ trung đoan tiến vào huyệt động quái thù. Ngươi nói nơi này có bảo tàng không? Đang đi trong lối vào huyệt động. Tiểu phi hiệp không kìm được thắc mắc hỏi đoạn vân. Đợi chút sẽ biết. Nhưng phong ấn này cũng rất quỷ dị. Như có ở khắp nơi trong huyệt động. Linh hồn năng lượng ở phía này. Vừa dùng thần thức quét qua. Đoạn vân vừa nói vẻ lạnh lùng. Sau khi đi được ngàn bước. Đoàn người đoạn vân theo một ngõ rẽ chật hẹp trong huyệt động đi tới một không gian hơi giống đại điện Nơi này thoạt nhìn tựa hồ hơi giống đại điện Nhưng ai lại làm đại điện ở loại địa phương này chứ Nhìn quanh bốn phía Tiểu phi hiệp nói rất khó hiểu Thần thức đoạn vân vẫn một mực tìm kiếm Rồi hắn cười rất đắc ý Vừa thấy vẻ mặt đoạn vân Tiểu phi hiệp hô lên đạt nhĩ ba Lão đại phát hiện bảo tàng rồi Đoạn vân cười cười Nói, tạm thời chưa phát hiện bảo tàng. Nhưng nơi này thật ra có không ít ma hạch. Hàng năm có trên trăm vạn hải thú bị bộ tộc Bạch Hùng cung ứng. Tích góp mấy ngàn năm rồi đủ biết số lượng ma hạch ở nơi này như thế nào rồi. Thiếu ra, hải thú mà chúng ta cống nục đều chỉ là cấp thấp. Đối với ngài chắc cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu a Bạch Hùng Hoàng cảm thấy đoạn vân tử hồ có chút hưng phấn quá độ. Tuy nói chỉ toàn là cấp 3, cấp 4. Nhưng trên ước ma hạch cấp 3, cấp 4 cũng có thể cho cung cấp cho kho năng lượng tồn trữ của bộ tộc Trung Hoa được đề cao bao nhiêu chứ? Đoạn vân hấp hãy nói, ma hạch ở đâu? vì tử đưa mắt hỏi đoạn vân, đoạn vân giá hiệu chỉ chỉ về bên trái. Nói, đi theo lối này 500 thước, nơi đó có một cái hầm rất lớn, chỗ đó có rất nhiều xương cốt hải thú và đại lượng ma hạch. Ta không rõ vì sao ma hạch bên trong đều chỉ là những loại cấp thấp. Mấy ma hạch cỡ cấp 7, cơ hồ không có cái nào, thiếu ra, ma hạch cao cấp hẳn là đã bị ác thú tự mình cất đi, ma hạch có trợ giúp nhất định cho sự tu luyện. Bạch Hùng Hoàng nói với đoạn vân, mấy mớ ma hạch cấp thấp này trước hết để qua một bên, đợi sự tình ổn định xong, sẽ cho địa tinh tới vận chuyển, đoạn vân giá hiệu cho đám thủ hạ tạm thời đem tâm tư tập trung vào tránh sự. Đầu ác thú này rất có có thể sẽ lưu lại cho mình một đại bảo tàng. Đoạn vân triển khai thần thức tiếp tục tìm khắp nơi. Sau một phen dò xét, đoạn vân tìm thấy một khối vuông vuông to bằng căn phòng trong đại điện. Ở đó hắn phát hiện một vài dĩ thường. Cái hộp to lớn đó được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt. Chính là thứ huyền thiết chân quý. Hơn nữa không gian vách hộp có một tầng năng lượng cường đại. Đoạn vân đoán, Bách hộp hẳn là có cửa ngầm vì muốn tìm được cánh cửa ngầm Đoạn vân đưa tay đặt tại trên bách tường Sau đó tập trung hết lực chú ý Thần thức cường đại tỏa ra dò xét bách tường Nhưng lớp huyền thiết dày hai thước đã tạo thành một lớp cản thật lớn cho thần thức của đoạn vân Thần thức đoạn vân Nếu chỉ xuyên thấu qua nước và không khí bình thường Thì khá đơn giản Nhưng nếu muốn xuyên thấu qua vật thể đặc thì chỉ có thể thông qua tiếp xúc và tập trung lực chú ý rất mạnh với có thể xuyên qua được. Sau khi vận hết sức lực, thần thức đoạn vân cuối cùng cũng xâm nhập tới bên trong tấm vách. Đoạn vân phát hiện, trong vách đích xác có một vòm năng lượng hình nửa vòng tròn ẩn chứa năng lượng cường đại. Vòng năng lượng đó làm cho thần thức đoạn vân căn bản không thể xâm nhập sâu vào trong. Không gian này không phải quá lớn, chỉ có ngàn mét khối. Ngoại trừ đấy, bốn vách và trần không gian, cũng chỉ dùng huyền thiết chế tạo, cái hộp này vừa vặn bao phủ vòng năng lượng bên trong, bảo vệ nghiêm mật không vật bên trong, tiểu không gian này mới là phong ấn chính thức. Nhưng cái làm cho đoạn vân khó hiểu là hải thần không phải chỉ là một thủy hệ chủ thần sao, vì sao hắn có thể có năng lực chia cắt linh hồn, tìm được bảo tàng của bát chảo quái thú chưa? Tiểu phi hiệp một mạch đứng quanh quẩn bên cạnh tỏ ra hưng phấn nói với đoạn vân. Không để ý đến tới con phi long kiến tài nhãn khai, thấy tiền sáng mắt đó. Đoạn vân tiếp tục dùng thần thức tìm kiếm cửa ngầm. Nhưng sau một phen tìm kiếm, đoạn vân lặng người. Lại không có cửa, nói cách khác. Không gian bên trong cứ như một khoảng trống tự nhiên vậy. Làm sao không có cửa chứ? Không có cửa, vậy muốn giam giữ một vật gì đó. Thì làm sao mà nhét vào được. Đoạn vân rất khó hiểu. Tạp nhĩ lộ tư. Ngươi còn biết gì về phong ấn của hải thần. Đã không vào được. Đoạn vân lựa chọn tạm thời bỏ qua. Thiếu ra. Ta nghĩ cho dù có cơ quan cũng không thể để bên ngoài. Bằng không. Ác thú này chẳng phải có thể tự mình mở phong ấn ra sao. Thấy đoạn vân hỏi mình. Tạp nhĩ lộ tư cũng đem những gì mình biết nói ra. nhưng nếu không có cơ quan thì linh hồn đó làm sao mà nhét vào được chẳng lẽ là bị hút vào đó chắc giống như một cái trục trực tiếp chụp xuống có thể làm như vậy để không cho người khác phá vỡ ra vì từ lúc này nói ra một ý mới rất có thể được vì từ nhắc nhở đoạn vân càng ngày càng tin loại thuyết pháp này quan tâm gì đến việc đó không phải chỉ là một vách tường thôi sao Dùng ma pháp kim loại của ngươi phá vỡ nó ra, đạt nhị ba lúc này dùng phương thức trực tiếp nhất nhắc nhở đoạn vân. Đoạn vân buồn cười chính mình, đã không tìm thấy cửa, vậy cứ làm ra một cái cửa cũng được vậy. Nhưng vừa nghĩ đến khối lượng công trình này, đoạn vân hơi lừng khừng, tuy nói mình là một toàn hệ pháp sư. Hơn nửa cấp bậc ma pháp cũng đã đạt tới pháp thần hậu giai, nhưng dù sao mới chỉ là cấp bậc pháp thần. trên đại lục căn bản là không có kim loại ma pháp kim loại ma pháp tựa như chân khí trở thành đồ đặc biệt của riêng đoạn vân bình thường đoạn vân chỉ đem vài thứ kim loại bình thường thay đổi hình dáng hoặc khống chế chúng để phi hành nếu muốn mở một cánh cửa trên vách huyền thiết dày hai thước này với hắn thì có thể có chút quá sức thử một lần thì cũng được đoạn vân nhắm hai mắt đưa hai tay đặt trên vách tường Sau đó chậm rãi điều động ma lực toàn thân. Hữu hiệu rồi. Chỉ thấy ma lực dưới sự điều động. Xung quanh song trưởng của Đoạn Vân thi nhau xô ra hai bên. Sau khi cố gắng một hồi. Đoạn Vân cũng bỏ cuộc. Sau khi đã cố gắng hết sức. Bách tường đó cho dù cũng có một vài biến hóa. Nhưng Đoạn Vân cảm thấy ma lực mình dần dần khô kiệt. Nơi hai bàn tay hắn rút ra lưu lại hai trường ấn. Huyền thiết quả nhiên không phải kim loại bình thường. Ngươi cần vào đó làm chi Bên kia có bảo tàng Ngươi không định lấy sao Thấy đoạn vân hết sức muốn mở được vách tường Tiểu phi hiệp nói vẻ khó hiểu Ác thú bị giết chết rồi Cũng đã tìm được nơi linh hồn ác thú lại bị phong ấn Đoạn vân cho dù có tiến vào phong ấn này Cũng căn bản không thu hoạch được gì cả Đoạn vân rất muốn vào xem Dù sao phong ấn của hải thần Không phải ai cũng có thể xem được, đoạn vân không tin ma quỷ, lại một lần nữa dùng thần thức xuyên qua vách tường huyền thiết, khi thần thức đoạn vân gần như bao trùm cả không gian khối lập phương này. Đoạn vân cuối cùng cũng hiểu rõ được kết cấu chính thức của không gian phong ấn này, chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com chương 325 tự giá dạng để phá khai liễu nhị sau khi đoạn vân kiểm tra toàn bộ cả không gian phong ấn. hắn phát hiện đúng là có một cái trục trùng lên, vị trí huyệt động này chính là một cái mỏ huyền thiết, nói cách khác, lúc tên gia hỏa kiến tạo phong ấn này, trực tiếp đem một bộ phận huyền thiết quáng san bằng, sau đó trục lên một cái trục bằng huyền thiết khác, trên khối huyền thiết bị san bằng có một ma pháp trận rất tinh diệu được khắc trên mặt, còn ma pháp trận này, phòng trưng chính là phong ấn đại trận Cũng chính là cái thứ sinh ra vòng năng lượng quái quỷ đó. Một lần nữa. Đoạn vân phải khâm phục khí lực của tên hải thần quả là cường đại. Một cái trục khổng lồ như vậy. Lại được hắn chuẩn xác chụp kín toàn bộ. Thật sự là quá kinh người. Cho dù cái trục của tên gia hỏa hải thần này lớn cỡ nào. Đoạn vân cũng có biện pháp rời nó đi. Di chuyển như thế nào à? Ta có nhiều người như thế mà không di chuyển nổi một cái trục bằng sắt sao? Đương nhiên. Cái chụp này thật sự hơi lớn, cũng hơi nặng, dày hai thước gì đó. Hơn nữa bên trong có tới cả ngàn mét khối không gian. Có thể tính như thế này nếu coi nó là các khối lập phương xếp lên nhau. Mỗi một bách có thể tích giống nhau. Đều là 10x10x2 bằng 200 mét, năm mặt cũng là 1.000 mét. Rửa theo mật độ sắt bình thường thì mỗi khối lập phương cũng nặng bảy, Xem ra hơi lớn một chút. Cứ coi như là mỗi khối lập phương nặng 10 tấn đi. Cái trục này tổng cộng nặng một vạn tấn. Đối với riêng đoạn vân thì có thể là một số quá lớn. Nhưng ngược lại đối với đám ma thú của đoạn vân. Hoặc là đám thủ hạ thần long thì cái này căn bản không có vấn đề gì. Một tên đạt nhị ba nặng bao nhiêu? Hơn trăm tấn. hắn khí lực có kém cũng có thể thừa nhận trọng lực nặng hơn tám 80 lần. Nâng lên nửa vạn tấn. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nếu không được, cho đạt nhị khắc lên tương trợ, mà vẫn không được. Mười thần long, kéo cả lên nhất cả cái trục đó bay lên. Sau đó cứ như vậy, dưới biện pháp đơn giản của đoạn vân, cái trục được lật ngửa ra. Nói cách khác, bây giờ bên trong đại điện này, cũng chỉ còn lại tầng năng lượng đang tỏa hào quang mà thôi. ngươi hay thật đấy, cứ như vậy mà lật ngửa cái trục ra. Tiểu phi hiệp cười nói với đoạn vân. ta thông qua thần thức mới xác định đây là một cái chụp nhưng chụp này ta nghĩ không phải do hải thần chụp vào chắc hẳn đây là do bát chảo quái thú tự mình chụp vào đó có thể là để bảo vệ vật lý cho linh hồn của hắn nhìn cái vòng năng lượng trước mắt đoạn vân cười cười bình luận lão đại ta phòng chừng hắn sợ không dám nhìn linh hồn mình thôi vì tự cười nói làm sao bây giờ Hình như đây mới là cái trục chính thức nhìn vòng năng lượng này. Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng. Triển khai thần thức ra. Đoạn vân thử đưa thần thức mình xuyên thấu qua tầng năng lượng đó. Nhưng đáng tiếc. Căn bản không làm nên chuyện gì. Tầng năng lượng đó phản chấn hất ngược thần thức đoạn vân lại. Khó khăn nhất có lẽ chính là cái này đây. Bát chảo quái thú thân ở bên ngoài nhưng vì sao không tự mình phá vỡ phong ấn. Sau đó giải cứu linh hồn của hắn ra. Nhìn nửa vòng tròn đầy năng lượng trước mắt. Vì tự bảo bảo thông minh này không khỏi thắc mắc một câu. Đoạn vân cũng không khỏi trầm tư. Nếu phong ấn này dễ dàng có thể bị phá vỡ. Vậy nói cách khác. Đầu ác thú đó tự mình cũng có thể phá vỡ nó ra. Sau đó cứu linh hồn mình ra ngoài. Nhưng tại sao ác thú không làm như vậy? Tạp nhĩ lộ tư. Ngươi và băng tuyết nữ thần có tiếp xúc nhất định. Ngươi hẳn là biết lý do tại sao chứ? Nghĩ không ra, vậy cũng chẳng có gì xấu hổ khi hỏi thăm, thiếu ra, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết, nữ thần muốn phá vỡ phong ấn, là dựa vào một chỗ yếu nhất của vòng năng lượng rồi tiêu hao dần, khi phong ấn ổn định, ở Nam Hải căn bản không nhìn thấy tung tích ác thu nói cách khác, mấy ngàn năm trước, phong ấn này khóa chặt thân thể và linh hồn ác thu Hoặc là thân thể ác thú vì linh hồn bị phong, ấn nên căn bản không thể hành động bình thường. Sau khi hải thần chết đi, có thể là vì năng lượng phong, ấn giảm xuống. Thân thể ác thú lúc này mới đi ra khỏi phong, ấn. Còn linh hồn của hắn lại vẫn ở lại bên trong như trước. Được đoạn vân hỏi, tạp nhĩ lộ tư bèn đem ý nghĩ của mình trình bày. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân cầm một cái xương hải thú trên đất. Ném thẳng vào cái phong ấn Kết quả không như đoạn vân tưởng tượng Chỉ bị bật ngược trở lại thôi Diệp cô thành Ngươi dùng tài quyết thần nhận Chém mạnh xuống thử xem Những người khác lui về phía sau Khi có dị thường Lập tức tiến vào giới tử trong tay ta Mặc kể ác thú có dám phá vỡ phong ấn không Đoạn vân hôm nay cũng muốn thử một lần Dù sao nếu có gì dị thường Mình cũng có thể thông qua long thần giới và truyền tống trận chuồn đi Nhưng khi Diệp Cô Thành dơ tài quyết thần nhận lên vận đủ đấu khí đang muốn chém xuống Vòng năng lượng bên trong phong Ấn lại có một thanh âm suy yếu truyền ra Đừng ban ngươi đừng làm như vậy Nghe thanh âm có chút quen thuộc Khóe miệng đoạn vân lúc này lộ ra nụ cười Đương sự hẳn phải biết chuyện Ngươi hẳn là linh hồn của bát chảo quái thú rồi Đứng trước phong Ấn Ngự khí đoạn vân lộ ra vẻ kiêu ngạo, đúng vậy đại nhân, ta chính là linh hồn của cái thi thể đã bị ngài đánh bại, ngài ngàn vạn lần đừng dùng lực phá vỡ phong, ấn, ta van ngươi, linh hồn này tự hồ đang cầu khẩn, ngươi bị thương. Đoạn vân hỏi, một kiếm của ngươi đâm vào lưng ta, trực tiếp tổn thương tới linh hồn ta, có thể làm tổn thương linh hồn, bản lĩnh chủ, không phải. Tiểu nhân nguyện ý đầu thân làm thủ hạ cho đại nhân. Cả đời thuần phục, ác thú dùng ngữ khí rất khiêm nhường nói với đoạn vân, đảo con ngươi vài vòng. Đoạn vân nói, được, ta nhận sự thuần phục của ngươi, nhưng ngươi trước tiên phải nói cho ta biết, làm sao phá vỡ phong, ấn này được. Ta cũng không biết làm sao phá vỡ phong, ấn này, nếu ta biết, hơn một ngàn năm trước, ta đã phá vỡ phong, ấn này rồi. Nhưng đại nhân, sau khi hải thần chết, năng lượng phong ấn bắt đầu trở nên không ổn định. Sức mạnh của vòng năng lượng yếu bớt dần đi, mặc dù ta tạm thời không ra ngoài được, cũng không thể gặp mặt ngài. Nhưng đại nhân, ta vẫn có thể làm việc cho ngài. Ta có thể giúp ngươi chấn thủ chỗ này, làm cho nơi này trở thành hải vực của ngài. Có thể là vì sinh tồn đầu ác thú này cố lấy lòng đoạn vân. Bày tỏ giá trị của mình Không nói việc này Tại sao ta không thể phá vỡ phong ấn này Ngươi tử hồ rất sợ việc phá vỡ phong ấn Khóe miệng đoạn vân lộ nụ cười tà dị Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vào vòng năng lượng Phong ấn này có một hiệu quả rất quỷ dị Nếu bị người ta mạnh mẽ phá vỡ Nó sẽ trực tiếp giết chết tất cả những gì bên trong phong ấn Phải không? Cảm ơn ngươi nói cho ta phương pháp giết chết ngươi. Người muốn làm gì? Ta nguyện ý trung thành với ngài mà. Nghe hắn nói thế. Con ác thú rất giật mình. Ta mặc dù rất coi trọng thực lực ngươi. Nhưng ta không thích phẩm giá ngươi. Lại cái hình dáng của ngươi nữa chứ. Kiếp sau đừng quá xấu. Nếu không, không ai nguyện ý thu ngươi làm thủ hạ. Đoạn vân giơ lên cổ kiếm trong tay mình. vận đủ chân khí. Rồi phá không chém xuống. Sự tình quỷ dị lại một lần nữa xảy ra. Năng lượng va chạm lại không xảy ra như tưởng tượng. Một kiếm của đoạn vân vừa chém ra cường đại chân khí. Trực tiếp rạch lên vòng năng lượng một đường rách, Xuyên qua đường rách này. Đoạn vân phát hiện ra một kiếm của hắn đã trực tiếp chém linh hồn của tên xấu xí đó thành hai nửa. Một kiếm vừa qua đi. Tầng năng lượng lại khép lại. Nói cách khác. Một kiếm này của đoạn vân... Chỉ giết chết đầu ác thú bị giam giữ thôi. Thấy sự tình quỷ dị như thế. Đoạn vân tò mò một lần nữa tiến lên phía trước. Dùng chân khí áp vào tầng năng lượng đó. Chỉ một chút như vậy đã làm cho đoạn vân hưng phấn vô cùng reo lên. Bởi vì đoạn vân phát hiện ra. Mình lại có thể hấp thu tầng năng lượng này. Tầng năng lượng có thuộc tính nghiêng về thủy năng lượng. Năng lượng ẩn chứa bên trong không chỉ là thủy hệ ma lực bình thường. Năng lượng này. So với năng lượng của tinh linh nữ thần cho vào tượng đá người khổng lồ thì mạnh hơn rất nhiều, không nói gì thêm. Hán khoanh chân ngồi xuống, hấp thu trước rồi nói sau. Sau một phen hấp thu, đoạn vân phát hiện ma lực mình hấp thu chẳng thấm tháp gì so với khối lượng ma lực của cái phong ấn cả. Nhưng đoạn vân vẫn không muốn ngừng việc hấp thu năng lượng này. Sau khi năng lượng bản thân đạt tới bão hòa, đoạn vân phát hiện không thể tiêu hóa được năng lượng nữa. Hắn thông qua một thông đạo năng lượng quỷ dị, truyền tới vào cơ thể Âu Đặc Tư. Một thần long có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Dùng kích cỡ của hắn cũng có thể tính ra được mà. Đoạn vân và Âu Đặc Tư thông qua liên lạc của thần long huyết mạch chủ tớ. Giữa họ có một thông đạo có thể tự do câu thông. Đoạn vân phát hiện ra thêm một tác dụng khác của khí ước năng lượng truyền thâu, thần lực cường đại của hải thần. Sau khi đoạn vân hấp thu tiêu hao rất nhiều, Thông qua thông đạo năng lượng quỷ dị, truyền tới cả trên người Âu đặc tư, sau khi hấp thu một thời gian, vòng năng lượng bắt đầu nhạt dần, rồi trở nên càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng, sau khi đoạn vân đình chỉ hấp thu năng lượng, trực tiếp dùng một quyền, mở bung vòng năng lượng nhạt đến mức không thể nhạt hơn được nữa. Ừ. Nhưng đáng tiếc là, bên trong ngoại trừ linh hồn đã bị đoạn vân giết thì chẳng còn cái gì khác. Nhưng việc hấp thu năng lượng cũng làm cho Đoạn Vân hưng phấn vô cùng rồi. Thông qua lần hấp thu này, Đoạn Vân đã tiến vào hàng ngũ cao thủ cấp bậc đấu thần. Còn thủy hệ ma lực của hắn, trực tiếp vượt cấp tới cấp 12 rồi. Đoạn Vân là người tu luyện chân khí. Dựa theo cấp bậc bình thường thì hẳn là ma pháp và chân khí cũng như nhau. Nhưng vì ma pháp của hắn phát triển chậm, do đó ma lực trong cơ thể hắn cũng giống như xe đạp chạy trên đường cao tốc. Tinh thần lực cường hãn như vậy, chỉ có chừng đó ma lực, nói ra thật sự có chút buồn cười, cuối cùng cũng đã có thể coi như trở thành một cái xe mô tô chạy trên ngoài cao tốc rồi. Ma lực của đoạn vân xem ra có chút không ổn, phải trải qua một thời gian nữa để củng cố mấy thứ vừa hấp thu, Âu Đặc Tư lại là người thu hoạch năng lượng lớn nhất, bằng vào thần lực của hải thần, Âu Đặc Tư vượt giai tới đấu thần Trung Giai. Một tên vừa mới bước vào hàng ngũ đấu thần sơ giai mà lại tiến nhanh tới đấu thần trung giai, Việc này không thể không nói là một kỳ tích Trong cơ thể hắn Vẫn tồn chữ không ít thần lực hải thần như trước Đợi thần lực hải thần bị tiêu hóa hấp thu hoàn toàn Âu đặc tư rất có thể lại một lần nữa tiến giai tới cấp hậu giai, Thu hồi linh hồn đã chết kia xong Đoạn vân rất nhìn nhìn đám thủ hà ở đây với vẻ hài lòng Nói rất điều già, được rồi Thu bảo tàng đi, diệp cô thành, ngươi về Á Cương một chuyến, bảo lai like bố ni tư điều một vạn địa tinh tới thu thập mấy ma hạch cấp thấp và mấy bộ xương hải thú hữu dụng, nhớ bảo chúng mang theo đủ trang bị không gian. Tiểu phi hiệp, bảo bối của bát trảo cử thú giấu ở nơi nào, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới com, chương 326, bức cá nữ thần tố thị nữ s lão đại. Ngươi cuối cùng cũng nhớ tới bảo tàng rồi, phía bên trái đóng ma hạch cấp thấp, rất có thể là một hố xí, còn phòng ngủ của ác thú thì ở bên phải. Ngươi xem, bên trong đại môn chính là chỗ bảo tàng chính thức, tiểu phi hiệp chỉ chỉ vào bên phải đại điện, ở một góc cách đó khoảng ngàn thước. Thật sự có một không gian khác, chưa đến nơi, thần thức đoạn vân đã hưng phấn dò xét nơi đó một phen, phát tài rồi. Đoạn vân ngay lập tức đưa ra quyết định phải tiếp tục giết ác thú. Ác thú nơi này toàn bộ đều là cự phú. Đoạn vân phát hiện ở đây có vô số ma hạch cao cấp và một chút kỳ chân dị bảo. Một đống ma hạch thấp hơn thần cấp, dù sao cũng nhiều quá. Mình nhất thời cũng không rõ là có bao nhiêu. Đợi chút nữa sẽ bảo đám địa tinh thống kê lại. Còn số lượng ma hạch khổng lồ thần cấp, siêu thần cấp thậm chí cao hơn nữa làm cho đoạn vân rung động cả người. Đóng ma hạch thần cấp, số lượng tuyệt đối phải trên 2.000, còn siêu thần cấp cũng phải có tới 500, bên trong còn có 10 viên ma hạch cấp 12, cấp 12 đó, 10 viên lận, đoạn vân còn hưng phấn hơn khi thấy một viên ma hạch cấp 13, ma hạch cấp bậc đấu thần, cái tên gia hỏa đó làm sao mà kiếm được nhỉ, tuy nói là sơ dai, nhưng dù sao cũng là cấp bậc đấu thần. Tuy nói Nam Hải là nơi đầy ải đám ác thù. Nhưng xem ra tài phú quá nhiều. Nhưng ngẫm lại bát chảo cử quái có thực lực đấu thần đỉnh ra ai. Đoạn Vân cũng có thể giải thích được. Người nào đi ngang qua không hợp nhãn tên gia hỏa này. Hắn sẽ bắt ngươi vào trong động ăn thịt. Còn ma hạch thì lão tử lưu lại. Nơi này còn có khá nhiều bảo bối. Được đám hải giới công nhận là bảo bối của bảo bối. Tuy nói tên đó bị phong ấn. Nhưng thực lực còn lại vẫn đủ sức tung hoành. Hải thú trong phạm vi thực lực của hắn luôn hiếu kính vô cùng. Còn theo như tạp nhĩ lộ tư thú thực. Đại bộ phận những thứ đó đều là do bộ tộc Bạch Hùng đi đánh cướp mà có. Cuối cùng cũng phải cung cấp cho ác thù. Chưa nói gì cao siêu. Chân châu phỉ thúy mã não Bạch Ngọc. Toàn bộ đều là của bổn thiếu gia. Các ngươi đánh cướp hải thù. Ta thay dân chúng hải giới của mình lấy lại.